Tại sao một phút khen ngợi có tác dụng? Vị giám đốc thông thả nói Bây giờ chúng ta cùng xem xét vài ví dụ nhé Dạ được ạ, cháu thích đắm Trước tiên, chú sẽ lấy một ví dụ về chim bồ câu Sau đó chú sẽ đề cập đến con người Tuy nhiên, cháu hãy nhớ là con người không đơn giản như chú chim bồ câu Con người thì phức tạp hơn nhiều Bởi lẽ họ có nhận thức, biết suy nghĩ Và chẳng muốn bị người khác điều khiển tí nào Cháu hãy nhớ kỹ điều đó Đây là một chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho một nhà quản lý Ngừng một lát, ông nói tiếp ai cũng muốn tìm đến điều vui vẻ và né tránh sự buồn chán chẳng hạn cháu có một con bầu câu chưa được huấn luyện cháu muốn nó vào chuồng ở ô cửa bên trái của tầng dưới rồi đi thẳng đến ô bên phải của tầng trên và nhấn đòn bẩy bằng chân trái của nó sau khi nhấn đòn bẩy, thức ăn sẽ rơi xuống cái khay để trước cửa thường cho chú chim cháu nghĩ sao nếu như chúng ta bỏ con chim vào chuồng và ngồi chờ nó làm được điều đó Dạ chắc nó sẽ phải chết đói thôi chẳng trái đáp đúng rồi thay vì ngồi đó mà chờ nó làm một việc phức tạp như thế cháu hãy thử vẽ một vạch ngay cửa chuồng nếu con bồ câu vượt qua cửa vào đầu tiên này nó sẽ được thưởng một miếng bánh mì nhỏ cháu sẽ thấy chú bồ câu tự động chạy đến chỗ này ngay giám đốc nói tiếp tiếp tục hành trình cháu thôi không thưởng cho bồ câu khi nó vừa đến điểm vừa rồi nữa mà cháu kể thêm một vạch không sao ô cửa phía trên ở góc phải bây giờ khi con bồ câu chạy qua làn danh thứ nhất nó sẽ không được ăn nó sẽ phải đi tiếp qua vạch thứ hai ở đó cháu thưởng cho nó một miếng bánh mì lớn hơn một chút cứ như thế cháu vẽ tiếp những làn danh khác gần đích hơn và không quá xa với điểm dừng trước đó để chú bồ câu có thể đi tới dần dần nó sẽ đi đến vị trí cuối cùng mà cháu muốn chạm chân vào đòn bẩy và được chén một bữa no nê chàng trai thắc mắc tại sao chúng lại phải đặt ra từng mục tiêu nhỏ như vậy cháu ạ bằng cách đặt ra một chuỗi làn danh như thế chúng ta đang lập ra những mục tiêu để cho con bồ câu có thể đạt được mỗi bước đạt được như vậy đều có sự tưởng thưởng. vấn đề mấu chốt khi ta huấn luyện nhân viên làm một việc mới cũng vậy khi họ làm được những kết quả tuy chỉ mới gần đúng ta cũng nên động viên họ để họ có thể đi đúng hướng và tự biết phải làm gì tiếp theo để đạt kết quả tốt nhất Người ta thường hay dùng cây này để khích lệ trẻ con và huấn luyện các con thú nuôi. Vậy mà sao chúng ta không áp dụng với những người trưởng thành nhỉ? Cháu có từng xem các màn biểu diễn của cá heo không? Những buổi trình diễn thường được kết thúc bằng một màn biểu diễn của một chú cá heo to nhảy qua một sợi dây dang cao hơn với mặt nước. Khi ra về thì khán giả nào cũng trầm trồ khen ngợi. Hay quá, làm sao mà họ dạy được cá heo nhảy như vậy? Cháu nghĩ xem có phải họ bơi thuyền ra biển, dang sợi dây thừng trên mặt nước và hét lên nhảy đi nhảy đi. Nếu chú cá nào nhảy qua khỏi sợi dây, họ sẽ nói, được rồi, ta sẽ tuyển dụng nhà người, người giỏi lắm chàng trai cười lớn, Ồ không, tất nhiên là không thưa chủ. giả đấu một phút cũng có tiếng cười vang ông nói. Cho nói đúng. khi họ bắt được một con cá heo, nó chẳng biết gì về việc nhảy dây cả. khi họ bắt đầu huấn luyện nó ở trong hồ, cho đoán xem họ giăng dây ở đâu? dạ, cho đoán là ở dưới hồ. dĩ nhiên rồi. cứ mỗi lần con cá heo bơi qua sợi dây, là nó được cho ăn. dần dần họ giăng sợi dây cao hơn một chút. chỉ khi nào nó bơi qua được sợi dây thừng, thì nó mới được thưởng. vì thế chẳng bao lâu sau, con cá heo sẽ chỉ muốn bơi vượt qua sợi dây và người ta tiếp tục nâng sợi dây lên cao hơn nữa để đạt được mục tiêu đã đặt ra là làm cho con cá heo có thể nhảy qua sợi dây răng trên mặt nước chàng trai thích thú nói nhưng áp dụng điều này như thế nào để huấn luyện cho nhân viên tốt hả chú tất nhiên là cách đối xử với con người sẽ khác nhưng tiến trình đạt được mục tiêu cũng tương tự như vậy trước tiên chúng ta xem xét cách chúng ta thường dạy trẻ con tập đi như thế nào có phải cha mẹ đứa bé sẽ dựng đứa con đứng dậy và ra lệnh đi đi khi đứa con ngã thì phát vào mông nó và mắng ta đã bảo con bước đi mà chắc chắn là không như vậy mà cha mẹ sẽ nắm hai tay đứa bé cho nó đứng vững rồi thả tay ra. Ngày đầu tiên thì đứa bé đứng được trong khoảng vài giây rồi loạn choạng ngay. Thế nhưng điều đó làm cha mẹ nó vui mừng và reo lên. Con đứng được rồi, con đứng được rồi và ôm hô nó một cách sung sướng. Ngày kế tiếp đứa bé đứng được một lúc lâu hơn và bước được một hai bước. Cha mẹ lại tặng cho nó một trận mưa hôn. Chính những sự khích lệ của cha mẹ làm cho đứa bé thấy hăng hái hơn. Nó sẽ tự tin hơn và dạn dĩ bước chân đi dù có một chút siêu vẹo. Để rồi sau đó nó sẽ bước được nhiều bước hơn và cuối cùng sẽ đi được một cách thành thạo. Vị giám đốc ngồi xuống ghế và nói tiếp. Khoa khi dạy đứa bé tập nói, đầu tiên cha mẹ sẽ dạy đứa bé nói những từ đơn giản như nước nước. Một ngày kia, bỗng nhiên đứa bé thốt ra chữ nước nước. Cha mẹ sẽ cảm thấy rất vui, vội ôm hôn đứa nhỏ chụt chụt và thậm chí còn gọi điện ngay cho ông bà ngoại để cho bà nghe đứa cháu nói nước nước. Dần dần cha mẹ sẽ thêm vào uống nước, con uống nước, cho con uống nước, mẹ cho con uống nước. Cùng với sự tiến bộ trong việc nói được nhiều từ, đứa bé cũng sẽ tập phát âm rõ ràng và chính xác hơn. Vị giám đốc nhấp một bụng trà, ông ngả lưng ra ghế rồi tiếp tục câu chuyện. Nhưng ví dụ vừa rồi là để cho cháu thấy một điều quan trọng nhất trong việc huấn luyện một người trở thành người giỏi. Đơn giản là cháu phải chỉ ra được điều mà họ đang làm là đúng. Tất nhiên ban đầu chỉ cần đúng thôi, nhưng dần dần cháu sẽ hướng họ đến điều mà cháu mong muốn. Thông thường với những người giỏi sẵn thì cháu chẳng cần chỉ ra những gì họ đang làm là đúng, bởi vì họ tự nhận ra được và tự động viên trước khi cháu kịp để mắt đến. Chàng trai cất tiếng hỏi sau một lúc im lặng. À, chính vì vậy nên chú dành nhiều thời gian để quan sát nhân viên mới vào hoặc những lúc nhân viên mới bắt tay thực hiện một dự án mới, đúng không chú? Giám đốc gật đầu. Ừ, đa số các giám đốc thường chờ cho đến khi nhân viên đạt được kết quả cuối cùng mới lên tiếng khen ngợi. Nếu có quan tâm, họ chỉ chăm chăm xem nhân viên làm việc gì sai để mà trách cứ. Tương tự như vậy, trong ví dụ về chim bồ câu, nếu như cháu thả nó vào chuồng, rồi không những chỉ chờ nó nhấn chân vào đòn bẩy, mà cháu còn răng thêm một lưới điện quanh chuồng để phạt nó, nhằm làm cho nó sợ và phải tiếp tục di chuyển theo ý của cháu. Cháu nghĩ cái này sẽ không hiệu quả đâu dĩ nhiên rồi. sau khi liên tục bị phạt và bồi dối, không biết phải làm thế nào mới phải. Con chỉ bồ câu sẽ chạy vào góc chuồng và nằm yên ở đó. vì sao? ư? vì nó thấy môi trường quanh nó đầy thù địch và chỉ có cách nằm yên mới tránh được rủi ro. sau đốc một phút nâng tách trà, nhâm nhi một lúc rồi nói tiếp. đối với những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm, người ta thường chào đón họ một cách nồng nhiệt, dẫn đi khắp công ty để giới thiệu với các phòng ban, sau đó đưa họ đến vị trí mà họ được tuyển dụng, rồi thì để mặc họ tự xoay sở lấy. trong quá trình làm việc, thì người ta thường xuất hiện đúng lúc họ làm sai để cùa phạt mà ít khi đưa ra được giải pháp để họ tránh sai lầm. Chú gọi kiểu đó là đem con bỏ chợ, nghĩa là bỏ mặc nhân viên của mình, chẳng huấn luyện gì cả, mà lại mong mỏi họ làm thật tốt. Và nếu như họ không làm được, thì lại khiển trách họ. Những người nhân viên này sẽ ra sao hỏi chú? chàng trai thăng mắc. Cháu cũng đã đi thăm một số công ty rồi, phải không? Cháu nhận ra rằng họ bắt đầu né tránh công việc vì sợ rằng làm càng nhiều việc thì càng phạm nhiều sai lầm. Tốt hơn hết là ít làm đi để khỏi sai lầm. Đây chính là sai sót đáng tiếc nhất của nhiều doanh nghiệp ngày nay. Nhân viên của họ chẳng thiết tha gì với việc đóng góp và lợi ích chung. Bộ máy làm việc thì ngày càng ủi hoài và vận hành chậm chạp. Kết quả là hoạt động của công ty ngày càng đi xuống. Tráng trai trẻ ngừng ghi chép, ngẫm nghĩ về những gì mà anh vừa nghe được. Và lúc này đây, phương thức quản lý hiệu quả trong mắt anh thật sự là một công cụ kinh doanh hết sức thực tế. Thật đáng ngạc nhiên khi một phút khen ngợi vừa đơn giản vừa hiệu quả, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cả cuộc sống hàng ngày. Vị giám đốc nói thêm: Nếu những người thiếu kinh nghiệm không làm tốt việc mà cháu muốn họ làm, thì thay vì khiển trách họ, cháu nên dành thời gian để lập mục tiêu một phút cho họ cháu phải chắc chắn rằng họ hiểu cháu mong muốn điều gì ở họ và phải làm như thế nào mới được xem là hoàn thành tốt công việc sau khi làm mục tiêu một phút giám đốc sẽ quan tâm đến tiến trình thực hiện để có thể phát hiện kịp thời những việc mà họ làm tốt tuy chỉ mới là những kết quả ban đầu để tặng một phút khen ngợi phải không hỏi chú? đồng thế giám đốc một phút trở nhìn thẳng vào mắt chàng trai nói tiếp cháu tiếp thu rất nhanh và nhiệt tình lắm chính vì vậy mà chú rất thích chia sẻ kinh nghiệm quản lý hiệu quả với cháu cả hai cùng mỉm cười bởi vị giám đốc vừa dành một phút khen ngợi động viên anh chàng trai vừa nói vừa cười lớn Chắc chắn là cháu thích được chú khen ngợi hơn là bị chú khiển trách. Giờ thì cháu đã hiểu tại sao mục tiêu một phút và một phút khen ngợi lại có tác dụng như vậy. Những điều đó thật sự làm cháu vui và rất có ý nghĩa đối với cháu. Giáo đốc đáp với vẻ hài lòng. Vậy thì tốt lắm. Nhưng như vậy một phút khiển trách có cần thiết không chú? Cháu sẽ hiểu ngay thôi.